các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và cũng chính hắn đã mần thượng tọa thích thiện mình đặc biệt đã có chút hơi men thành ba hoa đủ thứ chuyện khó mà tin được trong lời kể của hắn sự t h ự c chiếm bao nhiêu phần trăm có điều câu chuyện kể về đại ca thay của trần tử thanh được coi là có đầu có đ ũ a hơn nữa theo lời kể hắn là nhân vật chính là người hùng trong câu chuyện xin n h ờ n g lời cho tay thiếu úy biệt k í c h này bữa ấy, ma đang ngồi ở một quán cà phê quen thuộc nằm trên đường gia long, nay là đường lý tự trọng. Bỗng một tay cảnh sát chìm quen mặt đến gần nói nhỏ với ma: thưa thiếu úy, có lệnh của ông tướng gọi gấp. Ông tướng theo tuổi ma hiểu n gầm với nhau là chuẩn tướng nguyễn ngọc loan, tức là sáu l ẻ o giám đốc tổng nha cảnh sát quốc gia. Biết có chuyện tối quan trọng, ma rời quán cà phê ngay. tại tổng nha, moa gặp đủ mấy đứa trong nhóm của moa, t ụ i moa được lệnh lên đường ngay để thi hành một nhiệm vụ đặc biệt. ngày biệt kích là vậy, đã quen với những loại nhiệm vụ như thế này nên bọn moa chẳng đứa nào thắc mắc. tất nhiên không thể có thời gian trở về nhà nói lời từ biệt với người thân, bọn moa được đưa thẳng ra phi trường, trực thăng đã chờ sẵn bốc bọn moa lên ngay. khi trực thăng đã lơ lửng giữa bầu trời, bọn ma mới được phát mỗi thằng một bọc đồ. Với kinh nghiệm sẵn có, bọn ma vội mở ra, trong đó t h i n nào cũng có một gói nhỏ đựng tiền. Nhìn tiền là mình biết ngay sẽ được thả xuống đâu. Nếu là tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chắc ăn là sẽ phải nhảy dù xuống miền Bắc. Nếu là tiền d i a ăn phải xuống đất Campuchia. Còn nếu tiền Việt Nam Cộng hòa, thì yên chí. chỉ là vòng m i ề n nam thôi. Nhưng lần này vừa mở gói đồ, moa biết ngay mình phải đi đâu. Trong đó là một bộ bà ba đen, đôi dép dâu và chiếc nón tai bèo. Như vậy chắc chắn bắt bọn moa phải hóa trang làm việt cộng. Có điều chưa biết nơi mình đáp xuống. Thế rồi trực thăng lướt trên mặt biển mênh mông. Tay sĩ quan trực thăng lúc này mới lên tiếng dặn dò: Các anh được lệnh giả làm việt cộng. súng AK đây. n h ệ m vụ lần này không lấy gì làm nguy hiểm nhưng phải thực hiện thành công và khôn khéo. Theo báo cáo chính thức của cảnh sát Phú Quốc, đại ca t h a y và đồng bọn mới vượt ngục tối qua. Ta bắt lại gần hết, chỉ hai đứa trong đó có đại ca t h a y trốn thoát. Chúng đã chạy vô rừng mất dạng. Trực thăng sẽ đổ các anh xuống bìa rừng để các anh vô rừng truy lùng hai tên này bắn chết chúng. nhớ phải giữ bí mật làm sao cho mọi người không ai biết ông tướng hạ lệnh thủ tiêu đại ca thầy không ai biết chúng ta giết tên t r ù m du đảng này nghe biết những chuyện công tác kiểu này có hỏi thêm cũng vô ích bọn ma lặng lẽ thay đồ biệt kích bằng quần áo bà ba đen dép dầu tay sĩ quan giận thêm làm sao cho mọi người đều hiểu việt cộng giết đại ca thầy là tốt nhất nên các anh mới phải hóa trang nếu lộ thì phiền phức lắm đó. Phiền nghĩa là gì? Ma t h ừ a biết. Sau mấy ngày luồn rừng lội suối, bọn Ma phát hiện Đại ca Thay cùng tên đồng bọn của hắn tại chân núi khu tượng. Chẳng lôi thôi gì, Ma phơ luôn. Ha ha ha! Nào ai ngờ Đại ca Thay danh tiếng lẫy lừng một thời lại dễ dàng gục ngã trước mũi súng của Ma. Câu chuyện do Trần Tử Thanh vừa kể. Theo như nhận định của chúng tôi ngay từ ban đầu. khó có thể tin vì thiếu rất nhiều tình tiết cụ thể. Rất tiếc chúng tôi không có điều kiện gặp trực tiếp Trần Tử Thanh để hỏi thêm anh ta đã bắn Đại Ca Thay mấy phát, đạn chúng vô đâu, Đại Ca Thay có phản ứng gì không, làm cách nào anh ta nhận diện biết chắc đó là Đại Ca Thay. Giết xong Đại Ca Thay, anh ta lấy gì làm bằng chứng để báo cáo lại với thượng cấp? Ai đã chôn cất, dựng bia mộ cho Đại Ca Thay? cùng tổ biệt kích với trần tử thanh còn có những ai mấy người tên gì ban c h ê n đại ca thay xong làm cách nào anh ta trở lại sài gòn nguyễn ngọc loan có ý kết gì khi được báo cáo lại tình hình vân vân và nếu đúng như vậy tại sao tổng nha cảnh sát quốc gia lại báo cáo t ầ m nã tức là d g lệnh truy nã hiện nay đối với đại ca thay và hải súng tuy nhiên cũng phải đặt câu hỏi ngược lại làm cách nào Trần Tử Thanh biết được chính xác Đại Ca t h ầ y chết ở Trần núi khu tưởng dẫu sao không thể phủ nhận nỗi bực. Nghe